Chương 2 Bốn Nguyên tắc của Nông nghiệp tự nhiên Hãy cẩn thận khi đi qua những cánh đồng này. Chuồng chuồng, bướm bay nhộn nhịp. Ông Mật bay vù vù từ hoa này sang hoa khác. Vạch đám lá cây, bạn sẽ thấy bọn cung trùng, nhện, ếch, thằn lằn và nhiều sinh vật nhỏ khác đang hối hả ngược xuôi trong bóng mát. Chục chuỗi và dung đất thì đào hang dưới mặt đất. Đó là đồng lúa cân bằng sinh thái. Ở đây, các cộng đồng côn trùng và thực vật duy trì một mối quan hệ ổn định. Bệnh trên cây cối quét qua vùng này không phải là chuyện lạ, nhưng mùa màng trên những cánh đồng của tôi không bị ảnh hưởng. Giờ hãy nhìn sang cánh đồng của hàng xóm một chút. Cỏ được dọn sạch bằng thuốc diệt cỏ và bằng công việc cày xới. Những động vật sống dưới đất và côn trùng bị tiêu diệt bằng thuốc độc. Do sử dụng phân bón hóa học, nên đất mất sạch các chất hữu cơ và vi sinh vật. Vào mùa hè, ta sẽ thấy nông dân đeo mặt nạ và mang găng tay cao sâu dài làm lụng trên đồng. Những cánh đồng lúa này được trồng cấy đã hơn 1.500 năm qua, nay bị tàn phá bởi các cách thức làm nông tận thu của chỉ một thế hệ. Bốn Nguyên tắc Thứ nhất là không cày xới đất, nghĩa là không cày hoặc lật ngược đất lên. Hàng thế kỷ qua, Người nông dân đã cho rằng cây ruộng là chuyện thiết yếu trong trồng cây lương thực. Tuy nhiên, không cày xới lại là nguyên tắc căn bản của làm nông tự nhiên. Đất tự nó được xới trộn khi rễ cây xuyên qua, cùng với hoạt động của các vi sinh vật, động vật nhỏ và dùng đất. Thứ hai là không dùng phân hóa học hoặc phân ủ. Con người can thiệp vào thiên nhiên và dù cố đến mấy, họ cũng không thể chữa lành những vết thương do sự can thiệp đó gây ra. Các biện pháp làm nông bất cẩn của họ bòn rút hết các dưỡng chất thiết yếu của đất và hậu quả là mỗi năm đất lại thêm cằn cỗi Nếu cứ để tự đó, đất sẽ duy trì được sự màu mỡ một cách tự nhiên tuần theo chu kỳ có trật tự của đời sống động thực vật. Thứ ba là không làm cỏ bằng việc cày xới hay dùng thuốc diệt cỏ. Cỏ có vai trò của nó trong việc tạo ra sự màu mỡ cho đất và trong sự cân bằng của quần thể sinh vật. Nguyên tắc căn bản là cỏ cần được kiểm soát chứ không phải là loại bỏ. Trên các cánh đồng nhà tôi, chỉ cần dùng lớp phủ bằng rơm với lớp cỏ ba lá hoa trắng mọc xen cây lương thực và xả nước tạm thời vào đồng là đủ hiệu quả trong việc kiểm soát cỏ. Thứ tư là không phụ thuộc vào hóa chất. Kể từ khi các biện pháp làm nông trái tự nhiên như cày bừa và bón phân làm cho cây trồng trở nên yếu đuối thì bệnh tật và sự mất cân bằng trong cơ cấu côn trùng trở thành vấn đề lớn trong nông nghiệp. Thiên nhiên, để mặt nó, tự cân bằng một cách hoàn hảo. Cung trùng gây hại và các loại bệnh trên cây luôn hiện hữu, nhưng trong tự nhiên, chúng không diễn ra tới mức phải dùng tới các hóa chất độc hại. Cách tiếp cận hợp lý với vấn đề kiểm soát bệnh tật và cung trùng là trồng các loại cây lương thực cứng cáp trong một môi trường lành mạnh cày xới đất. Khi đất bị cày xới, môi trường tự nhiên bị biến đổi không còn nhận ra được nữa. Tác động trở lại của những hành động như thế này đã gây ra những cơn ác mộng cho vô số thế hệ nông dân. Lấy ví dụ, khi một diện tích đất tự nhiên bị đặt dưới lưỡi cày, những giống cỏ rất khỏe như mần trầu và trúc chích đôi khi mọc lên lấn át cả rau màu. Khi những loại cỏ này chiếm chỗ rồi thì năm nào Người nông dân cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ làm cỏ gần như là bất khả thi. Cứ thường xuyên diễn ra như vậy, đất đai sẽ bị bỏ hoang. Đối phó với những vấn đề như thế, cách giải quyết hợp lý duy nhất là không tiếp tục tiến hành các biện pháp trái tự nhiên nữa, vốn từ đầu là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Người nông dân cũng có trách nhiệm khắc phục các hậu quả mà họ đã gây ra. Việc cày xới đất phải dừng lại, nếu thực hiện các phương pháp nhẹ nhàng như trải rơm, trồng cỏ ba lá, thay vì sử dụng các hóa chất nhân tạo và máy móc để tiến hành cuộc chiến mang tính hủy diệt, môi trường sẽ quay trở lại sự cân bằng tự nhiên của nó và ngay cả những loài cỏ dại phiền toái cũng sẽ kiểm soát được. phân bón người ta biết đến tôi nhờ câu hỏi nếu cứ để mặt đồng ruộng tự phát triển thì độ màu mỡ của đất sẽ tăng hay là sẽ suy kiệt mà tôi hay đặt ra khi nói chuyện với các chuyên gia về độ màu mỡ của đất. thường thì họ sẽ im một lúc rồi nói gì đó kiểu như, à để xem nào, nó sẽ trở nên suy kiệt. à không, sẽ không như thế. khi ta nhớ một điều rằng khi trồng lúa trong một thời gian dài trên cùng cánh đồng mà không bón phân, thu hoạch vẫn ổn định ở mức chín dạ tức hơn hai tạ cho 1.000 nghìn mét vuông, đất sẽ không màu mỡ lên cũng không suy kiệt đi. Các chuyên gia này đang nói về các ruộng lúa nước có qua cậy xới. Nếu để mặt cho tự nhiên làm phần sự của nó, độ màu mỡ sẽ tăng. Chất hữu cơ còn lại của thực vật và động vật được tích tụ và được phân hủy trên bề mặt đất nhờ vi khuẩn và nấm. Với sự chuyển dịch của nước mưa, các chất dinh dưỡng được đưa sâu xuống đất trở thành thức ăn cho vi sinh vật, dung đất và các động vật nhỏ khác. Rễ cây vươn tới lớp đất sâu hơn và hóp các dưỡng chất này lên lại bề mặt đất. Nếu bạn muốn có một ý niệm về sự màu mỡ tự nhiên của đất thì thoảng hãy đến các vùng núi hoang dã và chiêm ngưỡng những thân cây khổng lồ lớn lên mà không cần tới ai bón phân hay cày xới đất. Sự màu mỡ của tự nhiên tự thân nó là ngoài sức tưởng tượng. Đốn cây rừng tự nhiên đi rồi trồng thông đỏ Nhật Bản hoặc tuyết tùng, làm thế chỉ trong vài thế hệ thôi Đất sẽ cằn củi và dễ dàng bị xói mòn Trái lại, hãy lấy một vùng núi cằn củi với lớp đất sét đỏ nghèo nàn, Rồi trồng thông hoặc tuyết tùng Với mặt đất được bao phủ bởi cỏ ba lá và cỏ linh lăng Khi phân xanh, gồm các loại cây phủ đất chẳng hạn như cỏ ba lá, đậu tầm và cỏ linh lăng Chúng thiết lập điều kiện và nuôi dưỡng đất Làm cho đất màu mỡ và tơi mềm rồi Đến lượt các loài cỏ dại và các cây bụi sẽ mọc lên bên dưới những cây lớn Và một chu kỳ tái tạo đồ màu mỡ cho đất bắt đầu Có dẫn trường hợp chưa tới 10 năm Mà tầng đất phía trên cùng dày cỡ một tấc đã trở nên màu mỡ rồi Đối với việc trồng các cây lương thực trong nông nghiệp cũng vậy Việc sử dụng phân ủ cũng có thể dừng lại Trong hầu hết các trường hợp Chỉ cần dùng một lớp phủ cố định làm phân xanh Cùng với trả lại rơm và trấu cho đất là đủ Phân chuồng giúp cho việc phân hủy rơm thường được tôi lấy từ vịt thả rông trên đồng. Nếu bắt đầu thả vịt con từ khi mạ còn non thì chúng sẽ lớn lên cùng với cây lúa. Mười con vịt sẽ cung cấp toàn bộ lượng phân chuồng cần thiết cho một nghìn mét vuông ruộng và còn giúp kiểm soát cỏ dài nữa. Tôi thực hiện việc này trong nhiều năm cho đến khi người ta làm đường cao tốc chạy ngang qua khu đất khiến cho lũ vịt không thể băng qua lộ về chuồng được. Hiện giờ Tôi dùng một chút phân gà để giúp phân hủy rơm. Ở những nơi khác, việc thả vịt hoặc các động vật chăn thả loài nhỏ khác là khả thi. Bỏ quá nhiều phân có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Một năm nọ, ngay sau thời điểm người ta cấy lúa, tôi ký hợp đồng thuê 5 mảnh ruộng lúa mới cấy xong. Mỗi mảnh 1.000m2, tôi xả hết nước ra khỏi đồng và cứ để thế mà không sử dụng phân bón hóa học. Chỉ dùng một lượng nhỏ phân gà, bốn thửa phát triển bình thường. tuy nhiên, ở thửa thứ năm, dù tôi có làm gì đi nữa, các cây lúa vẫn mọc lên quá dày và bị đào ôm tấn công. khi tôi hỏi chủ đất về việc này, ông ta nói đã dùng thửa ruộng này làm bãi chứa phân gà suốt cá mùa đông, dùng rơm, phân xanh và một ít phân gia da cầm, người ta có thể thu được năng suất cao mà hoàn toàn không cần phải bón phân ủ hay phân bón thương mại. Để từ lúc tôi lùi lại và quan sát cách tự nhiên làm cho đất tơi xốp và màu mỡ, tính đến giờ đã vài chục năm rồi. thêm vào đó, trong lúc ngắm nghía, tôi lại bội thu các loại rau, cam quýt, lúa gạo và ngũ cốc mùa đông, như thể một món quà từ sự màu mỡ tự nhiên của đất vậy. đối phó với cỏ dại Đây là một số điểm chính cần nhớ khi đối phó với cỏ dại. Ngay khi dừng cây xới đất, lượng cỏ dại sẽ giảm nhanh. Cũng vậy, chúng loại cỏ trên cánh đồng ấy cũng thay đổi. Nếu hạt giống được gieo trong khi cây vụ trước vẫn đang chín dần trên đồng, thì những hạt giống này sẽ nảy mầm trước cỏ dại. Có mùa đông chỉ mọc sau khi đã thu hoạch lúa, nhưng cho tới lúc đó thì cây ngũ cốc vụ đông cũng đã đi trước bột quảng rồi. Cỏ mùa hè mọc ngay sau khi thu hoạch đại mạch và hắc mạch Nhưng tới lúc đó Cây lúa đã lớn lên mạnh mẽ Phải tính toán thời gian gieo hạt Sao cho không có khoảng trống giữa các mùa vụ kế tiếp nhau Điều đó sẽ khiến cho cây ngũ cốc Được lợi thế hơn nhiều so với cỏ dại Ngay sau khi thu hoạch Nếu cả cánh đồng được bao phủ bằng rơm Thì sự nảy mầm của cỏ dại sẽ bị chặn đứng Cỏ ba lá hoa trắng để phủ đất Được gieo cùng với ngũ cốc cũng giúp giữ cỏ dại trong tầm kiểm soát. Cách thông thường để đối phó với cỏ dại là cày xới đất. Nhưng khi ta cày xới đất, những hạt cỏ đang nằm sâu trong lòng đất đáng lẽ sẽ không bao giờ nảy mầm được, giờ được xới lên và có cơ hội mọc thành cây. Thêm nữa, các loại cỏ mọc nhanh, lớn nhanh càng có ưu thế trong những điều kiện như vậy. Chính vì thế, ta có thể nói rằng người nông dân Kẻ cứ cố kiểm soát có dại bằng cách cày xới đất, gần như là đang gieo những mầm hòa cho chính mình. Kiểm soát sâu bệnh Vẫn còn nhiều người nghĩ rằng nếu không dùng hóa chất, thì cây ăn trái và các cây lương thực trên đồng sẽ héo úa ngay trước mắt họ. Thật ra thì chính do việc sử dụng các hóa chất đó, Mà con người đã vô tình thiết lập những điều kiện Khiến cho nỗi sợ không căn cứ đó Có thể trở thành hiện thực Gần đây Cây thông đỏ Nhật Bản đã bị phá hoại nặng nề Do sự bùng phát của bọn mọt ăn vỏ thông Để nỗ lực chặn đứng thiệt hại Các kiểm lâm viên hiện giờ Đang phải dùng trực thăng Để rải thuốc từ trên không Tôi không phủ nhận rằng về ngắn hạn Việc làm này có hiệu quả Nhưng tôi biết hẳn là phải có cách khác Bệnh mọt ăn cây này Theo các nghiên cứu gần đây nhất, không phải là do lây nhiễm trực tiếp mà xuất hiện theo sau hoạt động của loại dung tròn trung gian. Bọn dung tròn sinh sôi nảy nở trong thân cây làm tắt đường vận chuyển nước và chất dinh dưỡng, cuối cùng làm cho cây thông héo và chết. Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên vẫn còn chưa rõ ràng. Dung tròn sống nhờ vào một loại nấm trong thân cây. Tại sao loại nấm này lại bắt đầu lăn ra nhanh như vậy bên trong thân cây? có phải loại nấm này bắt đầu nhân rộng sau khi bọn mọt đã xuất hiện hay ngược lại bọn mọt xuất hiện là do loại nấm này đã có mặt tất cả quy về một câu hỏi cái gì có trước nấm hay giun hơn nữa còn có một vi sinh vật rất ít được biết đến khác loại này luôn song hành với bọn nấm và có một loại virus nữa gây hại cho bọn nấm này tác động này theo sau tác động kia theo đủ mọi hướng điều duy nhất có thể nói chắc là những cây thông đang héo đi với số lượng bất thường. Người ta không thể biết đâu là nguyên nhân thật sự của căn bệnh đó trên cây thông, cũng như không thể biết hệ quả sâu rốt của cách chữa trị mà họ đưa ra. Nếu can thiệp bừa vào tình huống này, thì người ta chỉ dơ mầm móng cho mối hòa kế tiếp. Không, tôi không thể vui mừng khi biết rằng thiệt hại tức thời do loài mọt này gây ra đã giảm thiểu nhờ vào việc phun hóa chất, Sử dụng hóa chất đồng nghiệp là phương pháp vớ vẩn nhất để đối phó với những vấn đề như thế này Và nó chỉ dẫn đến các vấn đề lớn hơn trong tương lai Bốn nguyên tắc làm nông tự nhiên này Không cày xới đất Không dùng phân bón hóa học hay phân ủ sẵn Không làm cỏ hay dùng thuốc diệt cỏ Và không phụ thuộc vào hóa chất Tương hợp với trật tự của tự nhiên Và sẽ làm cho tự nhiên phong phú trở lại Mọi sự mày mò của tôi đều chạy theo luồng suy tưởng này Đó là trọng tâm của phương pháp trồng rau ngũ cốc và cam quýt của tôi. Làm nông giữa vùng cỏ dại Nhiều chúng loại cỏ dại khác nhau đang sinh trưởng cùng với ngũ cốc và cỏ ba lá trên những cánh đồng này. Râm rạ rải khắp ruộng từ mùa thu trước, đã được phân hủy thành mầm giàu dinh dưỡng. Sản lượng thu hoạch sẽ đạt tầm 22 dạ, khoảng 6 tạ cho 1000 mét vuông ruộng. Hôm qua, khi giáo sư Kawase, nhà nghiên cứu hàng đầu về cỏ và giáo sư Hiroe đang nghiên cứu các giống cây cổ, chiêm ngưỡng sự sinh trưởng của đại mạch và lớp phần xanh phủ đất trên những cánh đồng của tôi. Họ bảo rằng đó là một tuyệt tác nghệ thuật. Một nông dân trong vùng Người đã nghĩ rằng đám ruộng của tôi sẽ bị cỏ dại bao phủ hoàn toàn đã rất ngạc nhiên khi thấy Đại Mạch vươn lên rất cứng cáp giữa nhiều loại cây khác. Các chuyên gia kỹ thuật cũng đã đến đây, đã thấy bọn cỏ dại, đã thấy cả những cây kẻ son và cỏ bà lá phát triển khắp mọi nơi, rồi ra đi lắc đầu kinh ngạc. Cách đây 20 năm, khi tôi cổ vũ việc sử dụng lớp che phủ thường xuyên cho đất trong các vườn cây ăn trái, Chẳng thấy một ngọn cỏ trên đồng hay trong vườn cây ở bất kỳ nơi nào trên khắp cả nước. Thấy những vườn cây như của tôi, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra rằng các loài cây ăn trái có thể sống khá tốt cùng với cỏ dại. Ngày nay, ta thường thấy những vườn cây có cỏ bao phủ ở khắp nước Nhật, còn những vườn không có cỏ che phủ trở nên hiếm gặp hơn. Tương tự như vậy với các cánh đồng ngũ cốc, lúa gạo, đại mạch và hạt mạch có thể sinh trưởng tốt Trong khi ruộng được che phủ bởi cỏ ba lá và có dài quanh năm Tôi xin kể chi tiết lịch gieo hạt và thu hoạch hàng năm Trên những cánh đồng này xem sao nhé Đầu tháng 10, trước khi thu hoạch lúa Cỏ ba lá hoa trắng và giống các loại ngũ cốc mùa đông mọc nhanh Được gieo vải giữa các nhánh lúa đàn chính Cỏ ba lá, bò đại mạch hoặc hắc mạch sẽ nảy mầm Và mọc cao tầm 2 phân rưỡi tới 5 phân Vào thời điểm lúa sẵn sàng cho thu hoạch Trong lúc thu hoạch lúa, các mầm cây bị chân người dẫm lên, nhưng chúng sẽ phục hồi rất nhanh. Khi lúa đã đập xong, thì rơm sẽ được rải khắp ruộng. Nếu lúa giống được gieo vào mùa thu và bỏ đó không che đậy lại, chúng sẽ bị chim chuột ăn mất hoặc đôi khi bị thối rửa trên mặt đất. Bởi vậy, tôi đem hạt giống bọc trong những viên đất sét nhỏ trước khi gieo Hạt giống được rải trên chảo đáy phẳng hoặc trong một cái rổ rồi lắc tới lui theo chuyển động tròn. Lớp bột đất sát mình được đây phủ lên chúng và thi thoảng sẽ chế nước dạng phun sương vào. Làm thế này sẽ tạo thành các viên đất nhỏ đường kính khoảng một phân. Có một phương pháp về viên khác. Trước tiên ngâm hạt thóc còn nguyên vỏ trong nước vài giờ. Sau đó hạt giống được vớt ra rồi nhào trộn với đất sét ẩm bằng tay hoặc chân. Rồi khối đất sét này được đẩy qua các mắt lưới chuồng gà để chia thành những cục đất nhỏ. Những cục đất này cần phải để cho ráo một đến 2 ngày hoặc đến khi có thể dễ dàng dùng hai lòng bàn tay vo chúng thành các viên đất. Lý tưởng nhất là cứ một viên đất có chứa một hạt giống. Trong một ngày có thể làm ra đủ số lượng các viên đất để gieo trên vài mẫu ruộng. Tùy tình hình. Đôi khi tôi cũng bọc hạt giống các loại ngũ cốc vào đau củ khác thành các viên đất trước khi đem gieo. Vào tháng 10, sau khi lúa đã được thu hoạch và hạt giống cho vụ mùa kế tiếp đã được gieo, tôi sẽ cho phủ rơm lên khắp ruộng. Giữa trung tuần tháng 11 và trung tuần tháng 12 là lúc thích hợp để vải các viên đất chứa lúa giống vào giữa các cây đại mạch hay hắc mạch non, nhưng cũng có thể vải chúng vào mùa xuân. Một lớp mỏng phân gà được rải khắp ruộng giúp phân hủy rơm. Và công việc trồng trọt cả năm như vậy là đã căn bản hoàn tất. Trong tháng 5, ngũ cốc vụ đông sẽ được gặt. Sau khi đập lấy hạt xong, tất cả đâm rạ sẽ lại được rải khắp ruộng. Sau đó, nước sẽ được đưa vào đồng trong một tuần cho tới 10 ngày. Nó sẽ làm cho cỏ dài và cỏ ba lá yếu đi, cho phép lúa nảy mầm xuyên qua lớp rơm. Chỉ cần nước mưa thôi là đã đủ cho cây lúa trầm suốt tháng 6 và tháng 7. Trong tháng 8, mỗi tuần một lần, nước sạch được cho chảy qua ruộng mà không cần giữ lại. Mùa gặt vụ thu đã tới. Đó là chu kỳ canh tác lúa gạo bồng gũ cốc mùa đông hàng năm theo phương pháp tự nhiên. Việc gieo hạt và thu hoạch rất gần với khuôn mẫu của tự nhiên nên có thể coi đây là một quá trình tự nhiên hơn là một kỹ thuật nông nghiệp. Một người nông dân sẽ chỉ mất từ một đến hai giờ để gieo hạt và phủ rơm khắp một nghìn mét vuông ruộng. Ngoài trừ công việc thu hoạch ra thì chỉ cần một người là có thể trồng được ngũ cốc mùa đông và hai đến ba người là có thể làm tất cả mọi việc cần thiết cho một ruộng lúa mà chỉ sử dụng các công cụ truyền thống của Nhật. Có lẽ chẳng còn cách trồng ngũ cốc nào dễ dàng và đơn giản hơn thế. Ngoài việc vải hạt và rải rơm thì chỉ cần bỏ nhiều công hơn một chút thôi. Nhưng phải mất hơn 30 năm, tôi mới đạt được tới điều đơn giản đó. Phương pháp làm nông này được phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên của các hòn đảo ở Nhật. Nhưng tôi cảm thấy rằng, cách thức làm nông tự nhiên cũng có thể áp dụng được ở các vùng khác và dùng để trồng các loại cây lương thực bản địa khác. Ở những vùng không sẵn nước, có thể trồng giống lúa nương hay các ngũ cốc khác như kiều mạch, cao lương hoặc kê. Thế vì có ba lá hoa trắng, Có thể một chi cỏ ba lá khác, cỏ linh lăng, đậu tằm, hoặc cây mỏm sói sẽ thích hợp làm lớp phủ ruộng hơn. Làm nông tự nhiên luôn có tính đặc thù, phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng của từng nơi mà nó được áp dụng. Trong thời kỳ chuyển đổi sang kiểu làm nông này, việc nhổ cỏ, bón phân hay cách tỉa cành lúc đầu có thể vẫn cần thiết. Nhưng các biện pháp này phải giảm đi mỗi năm, rốt cuộc thì kỹ thuật trồng trọt không phải là yếu tố quan trọng nhất mà chính là nhận thức của người nông dân. Làm nông với rơm Việc nảy rơm có thể được coi là không quan trọng, nhưng nó lại là điều căn bản trong phương pháp trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông của tôi. Nó kết nối với tất cả, với độ phì của đất, với sự nảy mầm, với cỏ dại. Với việc không cho lũ chim sẻ tới phá, với điều tiết nước, cả trong thực hành và lý thuyết, việc sử dụng rơm khi làm nông là một vấn đề cốt yếu. Đó là điều mà có vẻ như tôi không tài nào làm cho người ta hiểu thấu đáo được. Rải rơm còn nguyên chưa cắt Trung tâm thí nghiệm Okayama đang thử trồng lúa gạo gieo xạ trực tiếp trên 80% diện tích ruộng thử nghiệm của họ. Khi tôi đề xuất nên đãi rơm còn nguyên chưa cắt Hẳn họ nghĩ điều đó không thể đúng được Nên đã cho tiến hành các cuộc thử nghiệm Sau khi chặt nhỏ rơm ra bằng máy cắt Khi tới thăm nơi đó vài năm trước Tôi thấy các thửa ruộng đã được chia ra Thành những thửa dùng rơm đã cắt Thửa dùng rơm không cắt Và thửa không dùng chút rơm nào Đó chính xác là những gì tôi đã làm một thời gian dài Và vì rơm không cắt cho kết quả tốt nhất Nên tôi mới chọn sử dụng phương pháp này Ông Fuji Một giáo viên dạy ở trường trung cấp nông nghiệp Yasuki tại tỉnh Shimane Muốn thử nghiệm cách giao hạt trực tiếp Nên đã đến thăm trang trại của tôi Tôi đề nghị ông Nên rải rơm chưa cắt lên ruộng của mình Năm sau ông quay lại và báo rằng Cuộc thử nghiệm đã thất bại Sau khi nghe kỹ lời ông kể Tôi phát hiện ra rằng Ông đã xếp rơm thẳng hàng ngay lối Như kiểu phủ vườn sau nhà của người Nhật Nếu ta làm như thế, sẽ không tốt chút nào cho việc nảy mầm của hạt giống. Cũng vậy, nếu rơm của hắc mạch và đại mạch được rải quá ngay ngắn, cây mạ của lúa gạo sẽ khó mà xuyên qua. Tốt nhất là rải rơm ra mọi hướng, như thế các nhánh lúa đổ xuống một cách tự nhiên. Rơm của lúa gạo làm lớp che phủ rất tốt cho ngũ cốc vụ đông, còn rơm của ngũ cốc vụ đông dùng tốt nhất cho lúa gạo. Tôi muốn điều này phải được hiểu cho rõ Có vài bệnh trên lúa gạo Sẽ lây nhiễm cho vụ trồng mới Nếu rải rơm tươi lên ruộng Tuy nhiên Những bệnh trên lúa gạo này Sẽ không nhiễm lên ngũ cốc vụ đông Và nếu rơm lúa gạo được rải vào mùa thu Nó sẽ được phân hủy hoàn toàn Vào lúc cây lúa trổ mầm mùa xuân năm sau Rơm tươi của lúa gạo Cũng như rơm kiều mạch vậy Là an toàn cho các ngũ cốc khác và rơm các loại ngũ cốc khác có thể dùng cho lúa gạo và kiều mạch Nói chung rơm tươi của các loại ngũ cốc mùa đông chẳng hạn như lúa mì đại mạch và hạt mạch không nên dùng làm lớp phủ cho các loại ngũ cốc mùa đông khác vì có thể sẽ gây bệnh Tất cả rơm rạ và bỏ trấu sau gặt đập từ vụ thu hoạch trước đó phải được trả về cho ruộng đồng Rơm làm màu mỡ đất Việc rải đơm giúp duy trì cấu trúc đất và làm cho đất màu mỡ, thành ra chẳng cần thiết phải dùng tới phân ủ sẵn, điều này dĩ nhiên có liên quan tới việc không cày xới đất. Ở Nhật, chắc mỗi ruộng của tôi là không có cày bừa gì suốt trên 20 năm nay, mà qua mỗi mùa chất đất lại được cải thiện thêm lên. Tôi ước tính rằng lớp đất bề mặt dầu mùng đã trở nên màu mỡ và dày tới hơn một tấc trong suốt những năm qua. Đây phần lớn là kết quả của việc đưa trở lại đất tất cả những gì đã được trồng trên cánh đồng, trừ phần hạt thu được. Không cần chuẩn bị phân ủ Không cần phải chuẩn bị phân ủ nữa. Tôi không nói là bạn không còn cần tới phân vi sinh, chỉ là không việc gì phải vất vả để tạo ra nó. Nếu rơm để nằm trên mặt ruộng vào mùa xuân hoặc mùa thu, rồi được phủ lên một lớp mỏng phân gà hay phân bịch Thì chúng sẽ phân hủy hoàn toàn trong 6 tháng Để làm phân bằng phương pháp thông thường Người nông dân phải quần quật dưới nắng thiêu đốt Bầm nhỏ rơm Chế thêm nước và vôi Đảo đóng Rồi chuyển lại ra ruộng Anh ta tự hình hạ bản thân mình Vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất Tôi muốn thấy người ta chỉ việc rải rơm Trấu hoặc mùng cưa Trên khắp ruộng của họ hơn Đi dọc tuyến Tokaido, Vùng phía tây Nhật Bản Tôi để ý thấy rơm được cắt dối hơn so với lần đầu tôi lên tiếng về việc rải nguyên rơm chưa cắt. Tôi phải khen gợi những người nông dân này. Nhưng những chuyên gia tại hiện đại vẫn cứ nói rằng dùng bao nhiêu tà rơm cho mỗi nghìn mét vuông đất là tốt nhất. Sao họ không nói là bỏ tất cả rơm trở lại ruộng cho rồi? Nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, ta có thể thấy những người nông dân cắt và rải một nửa số rơm. Số còn lại thì quăng sang một bên để mục rửa dưới mưa. Nếu mọi nông dân Nhật thống nhất với nhau và bắt đầu trả tất cả rơm về ruộng thì kết quả sẽ là một lượng phân vi sinh khổng lồ được quay về với đất. Nảy mầm. Hàng trăm năm nay, nông dân đã rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị đất ươm sao cho cây mạ lớn lên được khỏe mạnh cứng cáp. Những khoảng đất nhỏ được chuẩn bị ngăn nắp như thể chúng là bàn thờ gia tiên. Đất được cày xới, cát và tro trấu được rải khắp xung quanh và người ta gửi lời cầu nguyện cho cây mạ mau lớn thế đền không có gì khó hiểu khi những dân làng sống quanh đây nghĩ rằng tôi mất trí mất rồi đi vải lúa giống trong khi ngụ có vụ đông vẫn đang còn trên đồng với cỏ dại và những mảnh rơm mục vương vãi khắp nơi tất nhiên là hạt giống sẽ nảy mầm tốt khi được gieo trực tiếp trên một cánh đồng cày bừa kỹ càng nhưng nếu trời mưa mà ruộng biến thành bùn thì ta không thể lội xuống và đi khắp đồng được Thế là việc gieo hạt sẽ bị hoãn lại. Về điểm này thì phương pháp không cày xới lại bình an vô sự. Chỉ có khó khăn là các con vật nhỏ như chuột chuỗi, dế, chuột nhắt và ốc sên rất khoái ăn hạt giống. Đất sét bọc hạt giống thành những viên nhỏ giải quyết được vấn đề này. Trong việc gieo ngũ cốc mùa đông, phương pháp thường dùng là gieo hạt rồi phủ đất lên. Nếu hạt giống bị đất phủ quá sâu, chúng sẽ thối. Tôi đã từng dùng cách thả hạt vào những lỗ nhỏ trên đất hoặc vào các rảnh mà không phủ đất lên, nhưng đều thất bại nhiều lần với cả hai phương pháp này. Gần đây, tôi trở nên lười biếng và thay vì tạo rảnh hoặc chọc lỗ trên mặt đất, tôi bọc hạt giống trong những viên đất sét rồi ném chúng thẳng lên ruộng. Việc nảy mầm tốt nhất là ở trên bề mặt, nơi tiếp xúc với oxy. Tôi phát hiện ra rằng nơi nào mà những viên đất này được rơm bao phủ thì hạt giống nảy mầm tốt và không bị thối, ngay cả trong những năm mưa nhiều. Rơm giúp đối phó với cỏ dài và chim sẻ. Đúng ra thì 1.000 nghìn mét vuông ruộng sẽ cho tầm 4 tà rơm. Nếu tất cả rơm được rải trở lại trên đồng, bề mặt của nó sẽ được bao phủ hoàn toàn. Ngay cả giống cỏ khó chịu như mần trầu, là vấn đề khó khăn nhất gặp phải ra phương pháp không cày xới Cũng có thể kiểm soát được. Chim sẻ cũng khiến cho tôi đau đầu. Việc gieo hạt trực tiếp không thể thành công nếu không có biện pháp hữu hiệu đối phó với lũ chim. Và việc gieo hạt trực tiếp chậm phổ biến ở nhiều nơi cũng chỉ vì mỗi lý do này. Nhiều người trong số các bạn có thể đã gặp vấn đề tương tự với lũ chim sẻ. Vì thế các bạn sẽ biết ý tôi là gì. Tôi vẫn nhớ những lần lũ chim theo sau tôi và chén hết ngay số hạt giống mà tôi vừa gieo trước cả khi tôi kết thúc việc gieo trồng ở phía bên kia cánh đồng. Tôi đã thử dùng bù nhìn, lưới che và dây buộc mấy cái can để gây tiếng động đuổi chim, nhưng chẳng mấy tác dụng. Hoặc giả, nếu một trong những phương pháp này có tác dụng đi chăng nữa, thì hiệu quả của nó cũng không kéo dài nhiều hơn một hoặc hai năm. Kinh nghiệm bản thân tôi đã chỉ ra rằng, bằng việc gieo hạt giống vụ sau khi cây trồng vụ trước vẫn còn trên đồng, sao cho chúng ẩn giữa đám cỏ dài và cỏ ba lá, đồng thời rải lên trên một lớp rơm lúa gạo, hắt mạch hoặc đại mạch ngay khi mùa vụ thu hoạch xong. Vấn đề chim sẽ có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất. Những năm qua, tôi đã mắc nhiều sai sót trong quá trình thử nghiệm và đã gặp đủ loại thất bại. Tôi gần như biết nhiều về những sai sót có thể xảy ra khi trồng cây nông nghiệp hơn bất kỳ ai khác ở Nhật. Lần đầu thành công trong việc trồng lúa vào gũ cốc mùa đông bằng phương pháp vô canh, tôi cảm thấy vui sướng như Columbus hẳn đã cảm thấy lúc ông tìm ra châu Mỹ. Trồng lúa trên đồng cạn Vào đầu tháng 8, khi những cây lúa trên ruộng của hàng xóm đã cao ngang lưng, thì trên ruộng của tôi, chúng chỉ cao bằng một nửa. Tầm cuối tháng 7, Những người tới thăm ruộng luôn tỏ ra hoài nghi và hỏi Tiên sinh Fukuoka chỗ lúa này liệu có nên cơm cháo gì không? Chắc chứ, tôi trả lời, không cần phải lo Tôi không chú ý trồng cho cây mọc nhanh, thật cao lớn với những cái lá to Thay vào đó, tôi giữ cho cây càng nhỏ gọn càng tốt Giữ cho ngọn cây nhỏ, không chăm bón quá mức Và để chúng mọc đúng theo hình dạng tự nhiên của cây lúa thường thì những cây lúa cao chín tất hoặc một thước hai ra lá xum xuê và cho cảm tưởng sẽ đậu nhiều hạt nhưng thực ra chỉ các nhánh lá là một khỏe mà thôi sản lượng tinh bột lớn nhưng hiệu quả thì thấp việc quá nhiều năng lượng được dùng vào việc phát triển thân lá nên chẳng còn bao nhiêu tích trữ trong các hạt thóc lấy ví dụ nếu những cây lúa cao quá khổ cho chín tạ rơm thì sản lượng thóc thu được sẽ tầm 4 tạ rưỡi tới 5 tạ rưỡi Còn đối với những cây lúa nhỏ như những cây trên ruộng của tôi thì cứ chín tà rơm cho chín tà thóc Vào những lúc mùa màng tốt, sản lượng thóc từ lúa của tôi sẽ đạt tới tầm 1 tấn 1, nghĩa là nhiều hơn 20% so với lượng rơm. Lúa trồng ruộng cạn sẽ không mọc quá cao. Ánh nắng mặt trời được tiếp nhận đồng đều, chạm tới tận gốc và những lá cây phía dưới. Tầm 6 phần vuông lá là đủ sản sinh ra 6 hạt thóc chỉ cần 3 đến 4 lá nhỏ là quá đủ để cho ra hàng trăm hạt thóc trên mỗi ngọn lúa. Tôi gieo hạt hơi dày, thành ra được tầm 300 tới 360 nhánh lúa cho hạt, từ 24 đến 30 cây trên mỗi mét vuông ruộng. Nếu bạn có nhiều mạ mà không cố trồng ra những cây lúa lớn, bạn có thể thu được sản lượng lớn chẳng mấy khó khăn. Điều này cũng đúng với lúa mì, hạt mạch, kiều mạch, yến mạch, kê và các loại ngũ cốc khác. Dĩ nhiên, cách làm thông dụng là giữ nước ngập trong ruộng tầm 5-10 phân suốt cả mùa lúa. Nông dân đã trồng lúa nước từ rất nhiều thế kỷ rồi, nên phần lớn tin rằng không thể trồng lúa theo bất kỳ cách nào khác. Những giống lúa dành cho canh tác trong ruộng ướt sẽ tương đối khỏe nếu được trồng nơi ngập nước, nhưng sẽ không tốt cho cây khi trồng theo cách này. Cây lúa sẽ sinh trưởng tốt nhất khi lượng nước trong đất chiếm khoảng 60-80% khả năng giữ nước tối đa của đất. Khi ruộng không ngập nước, bộ đế cây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Khi đó, cây sẽ chống chịu tốt hơn trước sự tấn công của bệnh tật và công trùng. Lý do chính của việc trồng lúa trong ruộng ngập nước là để kiểm soát cỏ dại bằng cách tạo ra môi trường mà trong đó chỉ một số ít loại cỏ dại có thể sống được. Tuy nhiên, những loại cỏ sống được thì phải nhỏ bằng tay hoặc làm bật gốc bằng dụng cụ cầm tay. Với cách làm truyền thống như thế, công việc sùng lưng và tốn thời gian này cứ phải lặp đi lặp lại mỗi mùa lúa. Vào tháng 6, trong suốt mùa mưa, tôi giữ nước trong ruộng tầm 1 tuần. Ít là có vài ruộng cạn nào có thể sống sót thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà không có oxy. Và bọn cỏ ba lá cũng héo vàng. Ý tưởng là không diệt cỏ ba lá, mà chỉ làm chúng yếu đi để những cây mạ mọc vững trước đã. Khi nước được tháo đi, càng sớm càng tốt. Cỏ ba lá sẽ hồi phục và lan ra, che phổ bề mặt ruộng. Bên dưới những cây lúa đang lớn lên. Sau đó thì hầu như tôi không phải làm gì liên quan đến đường tiết nước nữa. Mà nửa đầu vụ lúa, tôi hoàn toàn không tưới nước. Ngay cả những năm ít mưa, đất bên dưới lớp rơm và lớp phần xanh vẫn giữ được đồ ẩm. Vào tháng 8, tôi cho nước vào từng ít một, nhưng không bao giờ giữ nước ở lại trong ruộng. Nếu tôi cho một người nông dân xem cây lúa trồng trong ruộng của tôi, ông ta sẽ lập tức biết nghe rằng một cây lúa trồng sẽ phải như thế, và hình dạng chúng là lý tưởng. Ông ta sẽ biết rằng, lúa giống đã nảy mầm một cách tự nhiên và không phải cấy bằng mạ, rằng cây lúa này không trồng ở nơi nhiều nước, không sử dụng tới phân hóa học. Như chuyện đương nhiên, bất kỳ người nông dân nào cũng có thể phân biệt được bằng cách nhìn vào hình thái tổng thể của cây lúa. Hình dạng rễ và khoảng cách cắt đốt Trên thần cây Nếu đã biết hình dạng lý tưởng của nó rồi Thì chỉ cần mỗi chuyện trồng thế nào Cho cây lúa có hình dạng ấy Với những điều kiện cụ thể Trên chính mảnh ruộng của mình Tôi không tán thành với ý kiến Của giáo sư Masushima Rằng chiếc lá thứ tư Tính từ ngọn cây lúa xuống Mà dài nhất là tốt nhất Có dẫn khi chiếc lá thứ hai Hoặc thứ ba dài nhất Thì ta có được kết quả tốt nhất Nếu kiềm sự sinh trưởng lại trong lúc cây lúa còn non thì lá trên cùng hay lá thứ hai thường trở nên dài nhất mà vẫn được mùa lớn. Lý thuyết của giáo sư Matsushima có được từ các cuộc thử nghiệm sử dụng các giống lúa yếu ớt được trồng với phân bón trong đất ươm rồi sau đó mới mang đi cấy. Lúa của tôi thì khác, chúng được trồng theo chu kỳ sống tự nhiên của cây lúa như thể chúng đang mọc hoang vậy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho lúa phát triển và chính thang dịp đồ riêng của nó. Những năm gần đây, tôi đang thử phát triển một giống lúa nếp cổ từ miền Nam. Được gieo vào mùa thu, mỗi hạt giống cho ra trung bình 12 nhánh với khoảng 250 hạt mỗi nhánh. Tôi tin rằng với giống lúa này, một ngày nào đó, tôi có thể gặt hái được sản lượng gần chạm tới ngưỡng tối đa có thể có về mặt lý thuyết, căn cứ trên năng lượng mặt trời đổ xuống cánh đồng. Tại một số khoảng trong các thửa ruộng của tôi. Với giống lúa này, sáng lượng thu hoạch 27,5 Thức 7 tà rưỡi lúa trên mỗi nghìn mét vuông đã thành hiện thực Nhìn dưới con mắt hoài nghi của kỹ thuật gia Có thể phán rằng phương pháp trồng lúa của tôi là mang tính ngắn hạn Hoặc chỉ cho kết quả tạm thời Nếu việc thử nghiệm tiếp tục được thực hiện lâu hơn nữa Thì một vài vấn đề nào đó nhất định sẽ nảy sinh Ông ta có thể sẽ nói vậy Nhưng mà tôi trồng lúa theo cách này đã được trên 20 năm Mỗi năm trôi qua, sản lượng vẫn tiếp tục tăng và đất thì càng ngày càng trở nên màu mỡ. Cây ăn quả Tôi cũng trồng nhiều giống cam quýt trên những sườn nội gần nhà. Sau chiến tranh, lúc khởi sự làm nông, Tôi đã bắt đầu với 7.000 m2 trồng cam quýt và 1.500 m2 ruộng trồng lúa. Giờ thì chế diện tích trồng cam quýt không thôi cũng đã lên tới trên 50.000 50 m2. Tôi có số đất này nhờ tiếp quản các sườn đồi bỏ hoang ở xung quanh. Tôi phát quan chúng bằng tay. Thông một trên một số sườn dốc đã bị chặt trụi trước đó vài năm. Tất cả những gì tôi làm là đào lỗ theo đường vòng quanh đồi rồi trồng cam quýt giống xuống đó. Các chồi cây nhú lên từ những gốc cây bị đốn và với thời gian, cỏ lau nhật, cỏ tranh và dương sĩ bắt đầu phát triển mạnh. Những cây cam giống trồng lọt thỏm trong đám cây cối um tùm đó. Tôi cắt đi phần lớn các mầm thông nhưng vẫn cho một số một cao trở lại để chắn gió. Tôi phạt đi những bụi cây và đám cỏ che kín mặt đất rồi trồng cỏ ba lá lên đó. Sau 6 hoặc 7 năm, cam quýt cuối cùng cũng ra quả. Tôi đào đất phía sau những cái cây để tạo thành các nền đất phẳng. Bây giờ khu vườn trong có hơi khác so với bất kỳ khu vườn nào khác. Tất nhiên là tôi vẫn giữ nguyên tắc không cuốc xới, không dùng phong bón hóa học, không dùng thuốc trừ sâu và thuốc gì cỏ Một điều thú vị là lúc đầu, trong khi cây con còn đang phát triển dưới bóng những cây rừng mọc lại thì không hề có dấu hiệu của sâu bò phá hoại. Chẳng hạn, rất hay gặp là bọn rẹp đầu mũi tên. Một khi những cây bụi và cây lớn mọc lại đã bị chặt hết, khu đất trở nên bất hoang dã và trông giống vườn trồng hơn. Chỉ khi đó thì bọn côn trùng này mới xuất hiện. Để cho cây ăn quả phát triển theo hình dáng tự nhiên của nó ngay từ đầu là tốt nhất, cây này sẽ ra trái hàng năm và không cần phải cắt tỉa gì. Hình dáng một cây cam thì cũng phát triển giống như một cây tuyết tùng hoặc một cây thông, tức là duy nhất một thân chính mọc thẳng lên, Với cành nhánh đâm so le, dĩ nhiên tất cả các giống cam quýt không sinh trưởng tới chính xác cùng một kích thước và hình dáng. Giống Hasaku và Sadoc vườn rất cao, giống quýt Unshu mùa đông thì lùng và bè bè. Các giống quýt Sasuma hồi xưa cho đến lúc trưởng thành vẫn nhỏ bé, nhưng chúng đều chỉ có một thần chính duy nhất. Không giết những loài thiên địch Tôi nghĩ ai cũng biết rằng những loài sâu hại thường thấy nhất trong các vườn cây như rẹp đỏ và bò sáp có sừng đều có kẻ thù tự nhiên của chúng nên không cần phải kiểm soát bằng thuốc trừ sâu. Có một thời, loại thuốc trừ sâu Fuson được dùng ở Nhật Bản. Các loại thiên địch bị tiêu diệt hoàn toàn và tại nhiều tỉnh trong cả nước, hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến giờ. Từ kinh nghiệm này tôi nghĩ, phần lớn nông dân đã nhận ra rằng không nên diệt bỏ các con thiên địch bởi lẽ về lâu về dài, việc lũ côn trùng phá hoại sẽ còn gây thiệt hại lớn hơn là điều không thể tránh khỏi. Khi bọn ve và rệp xuất hiện thật, nếu dùng dung dịch dầu máy pha loãng 200 tới 400 lần, là loại hóa chất gần như vô hại đối với thiên địch. Đem phun nhẹ vào tầm giữa hè, rồi sau đó để cho quần thể côn trùng tự đạt tới trạng thái cân bằng tự nhiên thì nói chung vấn đề này sẽ tự được giải quyết sẽ không có tác dụng nếu vào tháng 6 hoặc tháng 7 đã sử dụng đến một loại thuốc trừ sâu có phốt pho hữu cơ nào đó vì bọn thiên địch cũng bị hóa chất này giết chết luôn rồi. Tôi không có ý cổ vũ sử dụng cái gọi là dung dịch phun hữu cơ vô hại, chẳng hạn như dung dịch muối tỏi hoặc dung dịch dầu máy. Cũng không phải là tôi thích thú với việc đưa các loại thiên địch lạ vào vườn cây nhằm kiểm soát côn trùng gây hại. Tuy nhiên, Có khi cây bị suy yếu và bị côn trùng tấn công tới mức chúng sẽ không giữ được hình dáng tự nhiên nữa. Nếu cây sinh trưởng theo một kiểu phi tự nhiên và bị bỏ mặt trong tình trạng đó, các nhánh cây sẽ đang rối vào nhau và hệ quả là bị côn trùng phá. Từ đầu, tôi đã kể chuyện tôi đã làm chết sạch nhiều mẫu diện tích cam quýt theo cách bỏ mặt này như thế nào rồi. Dầu sao thì, nếu cây cối dần được điều chỉnh, Ít nhất, chúng sẽ trở lại gần giống với hình dáng tự nhiên của chúng. Cây sẽ khỏe hơn và các biện pháp kiểm soát côn trùng sẽ trở nên không cần thiết. Nếu một cái cây được trồng cẩn thận và cho mọc theo hình dáng tự nhiên ngay từ đầu, thì sẽ không cần phải sáng tỉa hay phun thuốc gì hết. Phần lớn các cây giống đều đã bị cắt tỉa từ trước, hoặc là bộ rễ đã bị hư hại tại vườn ươm trước khi được đánh ra trồng ở vườn nên việc cắt tỉa ngay từ đầu lại là cần thiết nhằm cải thiện đất vườn. Tôi đã thử trồng nhiều giống cây khác nhau, trong số đó có cây keo Morisima. Loại cây này sinh trưởng suốt cả năm, mùa nào cũng đâm chồi mới. Những con rệp sống nhờ vào các chồi non này bắt đầu sinh sôi nảy nở nhiều. Bọn bò rùa đỏ ăn rệp và chẳng mấy chốc cũng bắt đầu tăng số lượng. Sau khi xử hết chỗ rệp, chúng leo xuống những cây cam mà bắt đầu xơi những con côn trùng khác như ve, rẹp đầu bối tên và rệp sáp bông. Trong cây ăn quả mà không cần tỉa cành, bón phân hoặc phun xịt hóa chất thì chỉ khả thi trong phạm vi môi trường tự nhiên. Đất vườn Không cần nói cũng biết việc cải thiện đất là mối quan tâm cơ bản trong chăm sóc vườn cây. Nếu dùng phân hóa học, cây cối sẽ sinh trưởng cao lớn hơn. Nhưng năm này qua năm khác, đất sẽ trở nên cằn cối. Phân bón hóa học sẽ hút kiệt sức sống của đất. Thậm chí chỉ dùng cho một thế hệ cây thôi, cũng đủ để đất phải chịu tổn thất đáng kể rồi. Trong làm nông không có con đường nào khung ngoan hơn con đường cải thiện đất một cách tổng thể. Cách đây 20 năm, bề mặt của ngọn núi này Chỉ là đất xét đỏ trơ trọi, cứng đến đội không thể cắm sẻn vào được. Phần lớn đất quanh đây lúc đó là như thế. Người ta trồng khoai tây cho đến khi đất cạn kiệt dinh dưỡng và rồi bỏ hoang chúng. Có thể nói rằng, không phải chỉ trồng được cam và rau xanh mà thực ra tôi còn giúp phục hồi được màu mỡ của đất ở nơi đây nữa. Để tôi kể chuyện tôi đã phục hồi những sườn núi cằn cỗi này như thế nào. Sau chiến tranh, kỹ thuật cày xới vườn cam và đào hố chôn vật chất hữu cơ được khuyến khích. Khi quay về từ trung tâm thí nghiệm của chính phủ, tôi đã thử làm như thế trong chính vườn của mình. Sau vài năm, tôi đi đến kết luận rằng phương pháp này không chỉ tốn sức mà xét về mặt cải tạo đất là hoàn toàn vô dụng. Lúc đầu, tôi chôn rơm cùng với dương sĩ mang từ trên núi xuống, vác những vác nặng tới 40 cân hoặc hơn quả là việc nặng nhọc. Nhưng sau 2 hay 3 năm, thậm chí vẫn không có đủ mùng vung vừa lòng bàn tay. Những cái hào tôi đào để chung đất hữu cơ sụp xuống và trở thành những cái hầm lộ thiên. Tiếp đó, tôi đã thử chung củi gỗ. Có lẽ rơm là nhân tố hỗ trợ tốt nhất cho việc cải thiện đất. Nhưng xét từ lượng đất thịt được hình thành thì gỗ tốt hơn. Sẽ ổn cả chừng nào vẫn còn cây để chặt. Tuy nhiên, với những ai mà gần quanh đó không có cây... Tốt hơn hết là trồng cây lấy gỗ ngay trong vườn, còn hơn việc phải đi mang từ xa về. Trong vườn của tôi có thông, tuyết tùng, vài cây lê, hồng vàng, sân trà, sơ nhật và nhiều loại cây bản địa khác mọc xen giữa những cây cam quýt. Một trong những giống cây thú vị nhất, dù chẳng phải cây bản địa, là cây keo Morisima. Nó vẫn là loại cây mà tôi đã đề cập lúc trước trong mối tường quan với bọn bò rùa và việc bảo vệ những con thiên địch. Gỗ của nó chắc, hoa thu hút ong tới, còn lá thì dùng tốt để làm thức ăn gia súc. Nó giúp phòng tránh côn trùng phá hoại trong vườn, đóng vai trò, chắn gió. Và ngoài ra, loại vi khuẩn Rhizobium sống trong rễ của nó còn giúp làm màu mỡ thêm cho đất. Cây này được du nhập từ Úc cách đây vài năm và mọc nhanh hơn bất kỳ cây nào tôi từng thấy. Chỉ vài tháng là rễ nó đã đầm rất sâu, sau 6-7 năm nó đã cao như cột điện thoại. Thêm nữa, cây này còn có khả năng cố định đạm, bởi vậy nếu trên mỗi nghìn mét vuông trồng từ 6-10 cây thì có thể cải thiện đất tới tận tầng sâu mà chẳng cần phải sụn lưng vắt gỗ từ trên núi xuống. Đối với lớp đất bề mặt, tôi trộn hạt giống cỏ ba lá hoa trắng với cỏ linh lăng rồi đem gieo lên mặt đất cằn củi cũng phải mất vài năm để chúng bám trụ được nhưng cuối cùng thì chúng cũng trổ lên và che phủ khắp các sườn đồi tôi cũng trồng các cả củ cải nhật đai con rễ của loại rau kiên cường này đâm sâu vào đất bổ sung chất hữu cơ và mở các canh dẫn cho không khí và nước lưu thông nó tự gieo hạt dễ dàng và chỉ sau một lần gieo thôi là ta có thể quên luôn cũng được khi đất trở nên màu mỡ hơn Cỏ dại bắt đầu tìm đường quay trở lại Sau 7 hoặc 8 năm Cỏ ba lá hoa trắng Gần như biến mất giữa đám cỏ dại Bởi vậy vào cuối hè Tôi ném thêm một ít hạt cỏ ba lá Sau khi đã phát bớt cỏ dại Thành quả của lớp phủ dày Gồm cỏ dại Cỏ ba lá này Là trong vòng hơn 25 năm qua Từ chỗ từng là đất sét đỏ khô cứng Lớp đất bề mặt của vườn cây Giờ đã trở nên tơi Sầm màu bao đầy dung đất Với lượng chất hữu cơ dồi dào Với tầng cây phân xanh làm màu mỡ lớp đất thịt phía trên Và rễ của những cây keo Morishima Cải thiện lớp đất sau bên dưới Ta có thể thoải mái trồng trọt Mà không cần bón phân Và cũng không cần phải cày xới phần đất trống Giữa các cây trồng trong vườn Với những cây gỗ cao lớn trắng gió Những cây cam quýt ở giữa Và lớp phân xanh phủ phía dưới Tôi đã tìm ra một cách để khỏi phải nhọc sức và mặt vườn cây tự lo cho nó trồng rau như kiểu cây mộc hoang tiếp theo chúng ta hãy nói về chuyện trồng rau người ta có thể hoặc là dùng vườn sau nhà để cung cấp rau ăn hàng ngày cho cả gia đình hoặc là trồng rau trên những chỗ đất trống nơi không ai sử dụng tới. Đối với vườn nhà, ta nên trồng đúng loài rau và đúng thời điểm, chuẩn bị sẵn đất trồng với phân trộn hữu cơ và phân chuồng, thế là đủ. Phương pháp trồng rau tại gia thời xưa của Nhật rất thuận với cách vận hành tự nhiên của đời sống. Trẻ con nô đùa với tán cây ăn quả ở sân sau nhà, đàn lợn ăn đồ thừa nhà bếp và sục sạo rễ cũ trong đất. Chó sủa và đùa giỡn và người nông dân thì gieo hạt trên đất màu mỡ, sâu vào côn trùng sinh trưởng cùng với đám rau. Bọn gà mổ sâu và đẻ ra những cái trứng cho trẻ con ăn. Cho tới thời điểm cách đây chưa đến 20 năm, một gia đình nông thôn Nhật điển hình vẫn trồng rau theo cách đó. Bệnh trên cây được ngăn ngừa bằng cách trồng các loại cây truyền thống vào đúng thời điểm, giữ cho đất khỏe mạnh bằng cách trả lại cho nó tất cả những chất hữu cơ dư thừa và áp dụng luân canh cây trồng. Lũ côn trùng gây hại thì được bắt bằng tay hoặc làm mồi cho lũ gà. Ở miền Nam Shikoku có một giống gà ăn sâu bò trên rau mà không bới rễ hoặc làm nát cây rau. Một số người lúc đầu có thể hoài nghi về việc dùng phân chuồng, phân bắc, họ nghĩ như thế là cổ lũ và bẩn thỉu. Ngày nay, người ta muốn rau sạch, vậy nên nông dân trồng rau trong các nhà kính hoàn toàn không dùng tới đất trồng trên sỏi, trên cát và trồng theo phương pháp thủy canh đang ngày càng trở nên thông dụng hơn. Rau được trồng với các dưỡng chất hóa học, còn ánh sáng được lọc qua lớp che bằng nhựa vinyl. Thật lạ khi người ta nghĩ rau trồng hóa học kiểu này là sạch và an toàn để ăn vào người. Những thực phẩm được trồng trong đất được giữ cân bằng nhờ bào hoạt động của giun, các vi sinh vật và phân chuồng đã phân hủy mới là sạch nhất và lạnh mạnh nhất trong tất cả các loại Với việc tận dụng khoảng đất trống bờ sông hoặc bãi đất bỏ không để trồng rau theo cách bán hoang dã ý tưởng của tôi là chỉ vải hạt giống ra rồi cho rau mọc lên cùng với cỏ dại Tôi đã trồng rau trên sườn núi tận dụng các khoảng trống giữa những cây cam quýt như thế Một điều quan trọng là phải biết trồng rau đúng thời điểm Với các loại rau vụ xuân Thời điểm tốt nhất là khi cỏ dại mùa đông đang úa dần, và ngay trước khi cỏ dại mùa hè kịp nảy mầm. Đối với vụ thu, cần phải vải hạt giống khi cỏ mùa hè đang lụi tàn và lũ cỏ dại mùa đông còn chưa xuất đầu lộ diện. Tốt nhất là chờ cho mưa rơi xuống, có khả năng là mưa sẽ kéo dài vài ngày. Hãy cắt một vạt cỏ đang phụ kín mặt đất, rồi rắc hạt giống rau lên chỗ đó. Không cần phải lắp đất, Chỉ cần đặt lớp cỏ vừa cắt phủ lên che chắn cho hạt giống và để lũ chim gà khỏi ăn mất cho tới khi chúng có thể nảy mầm. Thông thường, phải cắt cỏ dài hai hoặc 3 lần sao cho những cây đau con có một khởi đầu vững chắc đã. Nhưng đôi khi, chỉ cần cắt cỏ một lần là đủ. Ở những nơi cỏ dài và cỏ ba lá không quá dày, có thể chỉ cần vải hạt ra là được. Lũ gà sẽ xơi một ít, nhưng nhiều hạt khác sẽ nảy mầm. Nếu ta trồng theo hàng hoặc là theo rảnh, có khả năng bọn bò cánh cứng hay những con côn trùng khác sẽ sơi tái mất nhiều hạt giống. Chúng bò theo đường thẳng, lũ gà cũng sẽ nhìn thấy chỗ đất quang và tới bới tìm. Theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là hãy rải hạt mỗi chỗ một ít. Rau được trồng theo cách này mạnh mẽ hơn so với phần đông chúng ta vẫn tưởng. Nếu mọc trước có dài, chúng sẽ không bị lớn ác về sau. Có một số loại rau như rau chân vịt và cà rốt không dễ nảy mầm nên cần ngâm những hạt giống này trong nước 1 đến 2 ngày rồi bọc chúng trong viên đất sát nhỏ. Thế là vấn đề được giải quyết. Nếu gieo hơi dày một chút, của cải nhật, của cải thường và nhiều loại rau ăn lá mùa thu sẽ đủ mạnh để chống chọi với cỏ dại mùa đông và có dại đầu xuân. Luôn có một số cây rau không bị thu hoạch, hạt của chúng rơi xuống tự mọc lên hết năm này qua năm khác. Chúng có một hương vị đặc biệt và ăn sẽ thấy rất thú vị. Thật là cảnh tượng kỳ diệu khi thấy nhiều loài rau lạ sinh sôi nảy nở đây đó trên núi. Các loại củ cải thường sinh trưởng nửa trong đất, nửa trên mặt đất. Cà rốt và ngu bàn thường mọc thấp và mập mạp, có nhiều rẻ con. Tôi tin rằng vị chát hơi hăng của những giống cây này là thừa hưởng từ tổ tiên hoang dã của chúng. Tỏi, hành nhật và tỏi tàu. Mậu khê được trồng sẽ tự mọc lên năm này qua năm khác. Thời điểm gieo trồng những cây họ đậu tốt nhất là vào mùa xuân. Dễ trồng mà cho sản lượng cao là đậu đũa và đậu thận. Khi trồng đậu Hà Lan, đậu đỏ azuki, đậu nành, đậu pinto và đậu thận thì cho hạt nảy mầm trước là yếu tố quyết định. Chúng sẽ rất khó mà nảy mầm nếu không có đủ mưa và ta còn phải trông chừng lũ chim và bọn côn trùng nữa. Cà chua và cà tím Khi còn non không đủ mạnh để cạnh tranh với cỏ dại Vì thế cần phải trồng ở vườn ươm trước Rồi mới bứng đi trồng Thay vì cắm cọc đỡ cây thẳng lên Hãy cứ để cho cà chua bò trên mặt đất Rễ cây sẽ đâm xuống từ các đốt trên thân chính Những chồi mới sẽ nhú lên và cho trái Đối với dưa chuột Trồng giống bò trên mặt đất là tốt hơn cả Ta sẽ phải chăm lo cho những cây non Thi thoảng cắt cỏ dại Nhưng sau đó chúng sẽ mọc khỏe đặt tre hoặc các cành cây trên đất bọn dưa chuột sẽ leo bám phủ kín chúng những cành cây đó sẽ giữ cho quả không chạm đất tránh cho nó không bị thối phương pháp trồng dưa chuột này cũng dùng được cho các loại dưa và bí khoai tây và khoai sọ là những loại cây rất khỏe một khi đã trồng năm nào chúng cũng sẽ lên đúng chỗ đó và không bao giờ bị có dại lấn át chỉ việc bỏ lại một vài củ trong đất khi ta thu hoạch Nếu đất cứng thì hãy trồng cụ cả nhật trước. Khi rễ cây phát triển, chúng sẽ làm đất xốp và mềm. Sau ít mùa là có thể trồng khoai tây ở chỗ đó rồi. Tôi phát hiện thấy cỏ ba lá hoa trắng là có lợi trong việc ngăn chặn cỏ dại. Chúng mọc ken dày và có thể bóp chết những thứ cỏ dại khỏe như ngày cứu và cỏ bần trầu. Nếu cỏ ba lá được gieo trộn lẫn với hạt giống rau, nó sẽ có tác dụng như một lớp che phủ sống làm màu mỡ cho đất. Giữa đất ẩm và tơi xốp, cũng giống như với các loại rau điều quan trọng là chọn thời điểm gieo hạt cỏ ba lá cho đúng. Cuối hè hoặc đầu thu là thời điểm tốt nhất. Bộ rễ của chúng sẽ phát triển trong suốt những tháng trời lạnh, tạo đà cho cỏ ba lá vượt qua được các loại cỏ mùa xuân. Cỏ ba lá cũng mọc tốt nếu được gieo sớm vào mùa xuân. Vải hạt hay trồng thành hàng cách nhau khoảng tầm 3 tấc là ổn, Một khi cỏ ba lá đã trụ vững được, ta sẽ không cần gieo lại trong vòng 5 hay 6 năm. Mục đích chính của việc trồng bán hoang dã này là để hoa màu mọc càng tự nhiên càng tốt trên chỗ đất, mà nếu không canh tác sẽ bị bỏ không. Nếu ta cố tình sử dụng các kỹ thuật tiên tiến hoặc gắn để có được sản lượng lớn hơn, những nỗ lực ấy sẽ kết thúc trong thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, thất bại này sẽ nằm dưới dạng sâu bệnh. Nếu các loại thảo dược và rau được trộn lẫn với nhau, rồi trồng trong đám cây cối tự nhiên, thiệt hạ cho sâu bệnh sẽ được giảm thiểu mà không cần sử dụng tới thuốc phun xịt hoặc phải bắt sâu bằng tay nữa. Ta có thể trồng rau ở bất kỳ nơi nào có cỏ dại mộc khỏe và đa dạng. Quan trọng là phải quen thuộc với chu kỳ hàng năm và kiểu sinh trưởng của các loại cỏ dại đó. Bằng cách quan sát chủng loại và kích cỡ của cỏ dại ở một vùng, ta có thể biết kiểu đất ở đó là gì, và liệu có thiếu hụt loại dưỡng chất nào không? trong vườn cây ăn trái, tôi trồng ngưu bàn, bắp cải, cà chua, cà rốt, mù tạt, các loại đậu, củ cải, nhiều loại thảo dược và rau củ khác cũng bằng phương pháp bán hoàng giả này. Những điều kiện cho việc từ bỏ hóa chất Ngày nay, ngành trồng lúa gạo của Nhật Bản đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nông dân và các chuyên gia đều bối rối, không biết phải theo con đường nào, tiếp tục kiểu cấy lúa hay chuyển sang cách gieo hạt trực tiếp. Nếu theo kiểu sau thì chọn canh tác hay vô canh. Tôi đã nói suốt 20 năm qua là kiểu gieo hạt trực tiếp và vô canh cuối cùng sẽ chứng tỏ là phương pháp tốt nhất. Ở tỉnh Okayama, phương pháp này lan truyền với tốc độ khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn. Tuy nhiên, nhiều người bảo rằng dựa vào nền nông nghiệp phi hóa chất để cung cấp thực phẩm cho cả nước là điều không tưởng. Họ nói phải sử dụng các biện pháp hóa học để kiểm soát ba bệnh lớn trên cây lúa là thối gốc, đào ôn và bạc lá. Nhưng nếu nông dân chịu ngừng sử dụng các giống cải tiến yếu đuối, dừng việc bổ sung quá nhiều đạm cho đất... Và giảm lượng nước tưới để cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh Thì tất cả các bệnh kể trên sẽ biến mất Nhờ đó, việc phun xịt hóa chất sẽ trở nên không cần thiết Lúc đầu, đất sắc đỏ trong ruộng của tôi nghèo dinh dưỡng và không thích hợp cho trồng lúa Bệnh tim độc sần xảy ra thường xuyên Nhưng khi đất ruộng tăng dần độ màu mỡ, tỷ lệ mắc phải bệnh này giảm hẳn Thời gian gần đây không còn thấy bùng phát nữa với thiệt hại do sâu bọ gây ra, thì tình huống cũng tương tự như vậy. Điều quan trọng nhất là không được giết các con thiên địch. khi duy trì nước thường xuyên trong ruộng hay tưới nước tự động ô nhiễm vào ruộng cũng sẽ gặp phải vấn đề côn trùng phá hoại. những loại côn trùng gây hại phiền toái nhất, những con rầy sinh trưởng vào mùa xuân và mùa thu có thể nằm trong tầm kiểm soát nhờ việc không cho nước vào ruộng. loài rầy xanh đuôi đen trên lúa Sống trong đám có dạy suốt cả mùa đông Có thể trở thành vật chủ Chứa virus gây bệnh đạo ôn Nếu điều này xảy ra Thì hậu quả thường sẽ là mất Từ 10 đến 20% sản lượng Tuy nhiên nếu không phun xịt Thuốc hóa học nhện sẽ xuất hiện Nhiều rong ruộng Và nói chung là ta có thể nhường Phần việc này cho chúng Những con nhện rất nhạy cảm Với những can thiệp dù là nhỏ nhất của con người Vì thế luôn luôn phải cẩn trọng Khi tính tới chuyện can thiệp này Hầu hết mọi người nghĩ rằng nếu không dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu thì sản lượng nông nghiệp sẽ sụp giảm một phần so với mức hiện tại. Các chuyên gia về côn trùng gây hại dự đoán, thiệt hại trong năm đầu tiên sau khi không dùng tới thuốc trừ sâu nữa sẽ vào khoảng 5%. Việc sụp giảm thêm 5% nữa do không dùng phân bón hóa học chắc hẳn không phải là dự đoán sai gì cho lắm. Nghĩa là nếu cắt giảm sử dụng nước trong ruộng lúa, còn phân bón hóa học và thuốc trừ sâu Thứ được khuyến khích sử dụng bởi Hiệp hội Hợp tác xã Đồng nghiệp mà bị bỏ đi thì thiệt hại trung bình trong năm đầu tiên sẽ khoảng 10%. Nhưng năng lực hồi phục của tự nhiên là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Tôi tin rằng sản lượng thu hoạch sẽ tăng lên và cuối cùng sẽ vượt qua mức ban đầu. Khi còn làm ở trạm kiểm nghiệm Kochi, tôi đã thực hiện các thí nghiệm phòng ngừa sau độc thân. Những con côn trùng này chui vào, sống nhờ trong thân cây lúa, Làm nhánh lúa chuyển sang màu trắng và héo đi. Phương pháp dùng để ước tính thiệt hại rất đơn giản. Ta đếm xem có bao nhiêu nhánh lúa màu trắng. Trong 100 cây thì có thể có 10 đến 20% có các nhánh lúa bị trắng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, khi mà trông có vẻ như cả vụ đã bị hủy hoại, thì thiệt hại thật sự là khoảng chừng 30%. Để thử xem có tránh được thiệt hại này không, Một thửa ruộng trồng lúa được phun thuốc Trừ sau tiêu diệt sau đục thân Còn ở thửa ruộng khác thì không làm gì cả Khi tính toán kết quả Thì hóa ra Là thửa ruộng không xử lý gì Với nhiều nhánh lúa bị héo Lại cho sản lượng cao hơn Lúc đầu ngay bản thân tôi Cũng không tin được chuyện như thế Và nghĩ rằng đấy là một sai số thực nghiệm Dầu sao thì số liệu Có vẻ vẫn chính xác Thế nên tôi tiếp tục điều tra Thực tế là Bằng việc tấn công các cây yếu hơn, bọn xóa đục thân, đại loại đã tạo ra một hiệu ứng tỉa thưa. Một số nhánh lúa héo đi để lại nhiều khoảng trống hơn cho các cây lúa còn lại. Ánh sáng mặt trời vì thế có thể thâm nhập tới những cái lá dưới thấp. Kết quả là các cây lúa còn lại sau mọc khỏe hơn, đâm ra nhiều nhánh lúa mang hạt hơn, và sản sinh nhiều hạt trên một bông lúa hơn so với khi không bị tỉa bớt đi. Khi mật độ các nhánh lúa quá dày, và bọn côn trùng không tỉa bớt phần thừa thì cây lúa trong vẫn khá khỏe mạnh, nhưng trong nhiều trường hợp, sản lượng thu hoạch thực tế lại thấp hơn. Nhìn vào nhiều báo cáo từ các trung tâm nghiên cứu kiểm nghiệm, ta có thể thấy kết quả được ghi chép lại từ việc sử dụng gần như mọi loại hóa chất phun xịt. Tuy thế, thường thì người ta không nhận ra rằng chỉ một nửa trong số các kết quả này được đem ra báo cáo. Tất nhiên, ở đây không có chuyện cố tình che giấu gì. Nhưng khi kết quả được công bố bởi các công ty hóa chất như trong các mẫu quảng cáo thì hầu như những số liệu còn có mâu thuẫn đều đã bị lấp liếm đi rồi. Các kết quả mà cho thấy sản lượng thấp như trong thí nghiệm với sâu so đục thân được đánh dấu như là sai số thực nghiệm và bị loại bỏ. Dĩ nhiên là có những trường hợp trong đó việc diệt côn trùng cho sản lượng cao hơn nhưng cũng có những trường hợp sản lượng suy giảm. Các báo cáo về sản lượng thấp hiếm khi được công bố. Trong số các hóa chất dùng trong nông nghiệp, thuốc diệt cỏ có lẽ là loại khó thuyết phục nông dân đừng sử dụng nhất. Từ thời xưa, người nông dân đã phải khổ sở trong trận chiến với cỏ dại, cày đất, rực cuốc xế giữa các hàng lúa, nghe cả chính nghi thức cấy lúa nữa. Tất cả chủ yếu đều nhắm tới việc loại trừ cỏ dại. Trước khi có thuốc diệt cỏ, mỗi mùa vụ, người nông dân sẽ phải lội nhiều cây số trên các đồng lúa ngập nước. Ngược xuôi đẩy một dụng cụ nhổ cỏ dọc theo các hàng lúa và thậm chí phải nhổ cỏ bằng tay Vì thế thật dễ hiểu khi những hóa chất này lại được chào đón như món quà trời ban Với việc sử dụng rơm, cỏ ba lá và chế đưa nước vào ruộng một cách tạm thời Tôi đã tìm ra cách đơn giản để chế ngừa cỏ dại mà không cần phải làm cỏ vất vả hay sử dụng tới hóa chất nữa Các hạn chế của phương pháp khoa học, các nhà nghiên cứu nên trở thành triết gia trước khi trở thành nhà nghiên cứu mới phải. Họ nên xem xét đâu là mục tiêu của con người, đâu là thứ mà nhân loại nên tạo ra. Các bác sĩ trước hết cần xác định ở mức độ căn bản, đâu là thứ mà con người cần dựa vào để sống. Bằng việc áp dụng các lý thuyết của mình vào làm nông, tôi đã trồng thử nghiệm cây mùa vụ theo nhiều cách khác nhau luôn luôn với ý tưởng phát triển được một phương pháp gần với tự nhiên nhất. Tôi đã làm được điều này bằng cách bỏ đi những kỹ thuật nông nghiệp không cần thiết. Nông nghiệp theo khoa học hiện đại thì trái lại, không có tầm nhìn như vậy. Việc nghiên cứu lan mang vô mục đích khiến mỗi nhà nghiên cứu chỉ nhìn thấy một phần trong vô vàng các yếu tố tự nhiên tác động đến sản lượng thu hoạch. Hơn nữa, các yếu tố tự nhiên này biến đổi tùy theo nơi chốn và thời gian. Cho dù cùng là khoảnh đất diện tích 1000 mét vuông đó, người nông dân phải trồng cây mùa vụ của mình mỗi năm một khác, tùy theo sự biến đổi của thời tiết, mật độ các loại côn trùng, điều kiện đất trồng và nhiều nhân tố tự nhiên khác, tự nhiên ở khắp mọi nơi vận động không ngừng, các điều kiện trong hai năm bất kỳ không bao giờ là giống hệt nhau. Phương pháp nghiên cứu hiện đại chia tự nhiên ra thành các mảnh nhỏ và tiến hành các phép thử không tuân theo quy luật tự nhiên. Cũng như các kinh nghiệm thực tế Các kết quả nghiên cứu được sắp xếp căn cứ Trên sự thuận tiện trong nghiên cứu Chứ không theo nhu cầu của người nông dân Sẽ là một sai lầm lớn Khi cho rằng có thể áp dụng thành công Những kết quả nghiên cứu Trên đám ruộng thí nghiệm Và đồng ruộng thực của người nông dân Gần đây giáo sư Suno Của trường đại học Ehime Có viết một cuốn sách dài Về mối quan hệ giữa sự trao đổi chất Của cây lúa và sản lượng thấp thu hoạch được Vì giáo sư này thường đến ruộng của tôi đào xuống sâu vài tấc để kiểm tra mẫu đất, còn dẫn sinh viên theo để đo góc chiếu của mặt trời, bóng râm và đủ thứ khác nữa. Rồi lấy vài mẫu cây mang về phòng thí nghiệm để phân tích. Tôi thường hỏi ông ta khi nào quay lại ông sẽ thử phương pháp gieo hạt trực tiếp và vô canh chứ? Ông ta cười cười trả lời: Không, tôi để phần áp dụng lại cho ông. Tôi sẽ chỉ trung thành với việc nghiên cứu thôi. Thế đấy. Chuyện nó là như vậy. Anh nghiên cứu chức năng quá trình trao đổi chất ở cây và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất của nó. Viết sách nhận bằng tiến sĩ nông nghiệp. Đừng có hỏi liệu lý thuyết về sự đồng hóa của anh có liên quan gì tới hoa lợi thực thế hay không. Ngay cả khi ta có thể giải thích sự trao đổi chất tác động thế nào lên sức sản xuất của chiếc lá phía trên cùng, khi nhiệt độ trung bình là 29 độ C, thì vẫn có những nơi mà nhiệt độ này không phải là 29 độ. Hơn nữa, nếu năm nay ở Ehime nhiệt độ là 29 độ thì sang năm có thể nó chỉ còn 24 độ sẽ là sai lầm nếu đơn giản nói rằng chỉ cần đẩy mạnh quá trình trao đổi chất thì sẽ làm tăng lượng tinh bột hình thành và mang lại năng suất cao. Địa lý và địa thế đất, điều kiện đất trồng, cấu trúc của nó, kết cấu, sự thoát nước Thời gian chiếu sáng, mối liên hệ giữa các loài côn trùng, giống cây sử dụng, phương pháp canh tác thực sự là có vô cùng vô tận các nhân tố, tất cả đều phải được xem xét tới. Thế nhưng một phương pháp kiểm nghiệm khoa học mà đưa được tất cả các yếu tố liên quan vào xem xét là điều bất khả thi. Dạo này chúng ta nghe thấy nhiều về lợi ích của phong trào lúa tốt và của cách mạng xanh. Bởi lẽ các phương pháp này phụ thuộc vào những giống lúa cải tiến yếu ớt Nên việc người nông dân sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu 8-10 lần trong suốt mùa vụ là điều cần thiết Trong một thời gian ngắn, vi sinh vật và chất hữu cơ trong đất trồng sẽ bị xóa sạch Sự sống của đất bị hủy hoại và mùa vụ trở nên phụ thuộc vào các dưỡng chất dưới dạng phân bón hóa học bổ sung vào Có vẻ như mọi thứ tốt hơn lên khi người nông dân áp dụng các kỹ thuật khoa học Nhưng thế không có nghĩa là giai độ màu mỡ tự nhiên vốn đã không đủ nên khoa học phải đến để giải cứu mà sự giải cứu đó thành ra cần thiết là do độ màu mỡ tự nhiên của đất đã bị hủy hoại Bằng cách rải rơm, trồng cỏ ba lá và trả về cho nó tất cả những chất hữu cơ thừa đất sẽ có được tất cả dưỡng chất cần thiết cho việc trồng lúa và ngũ cốc vụ đông trên cùng một cánh đồng hết năm này qua năm khác Bằng cách làm nông tự nhiên Những cánh đồng đã bị hủy hoại do quá trình canh tác hay do sử dụng các loại hóa chất nông nghiệp sẽ có thể hồi phục một cách hiệu quả.